Bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audi.xy xếp chương 71 giáo quan giật mình Mà nàng càng không nghĩ đến một chân vũ xả nhất truyện vũ xả như nàng lại thua bởi một luyện tuổi kỳ học viên như Lâm Tiêu Thua đến thảm bại như thế Giờ khắc này trong lòng lưu lịa chàn đầy hận ý đối với Lâm Tiêu Mà càng là có một cố sợ hãi khôn cùng từ đáy lòng của nàng lặng lẽ dâm lên. Lần đầu tiên nàng cảm giác được chính mình nhìn nhầm lâm tiêu rồi. Thiếu niên trước mắt này mặc dù chỉ là luyện tuổi kỳ ẩn viên nhưng mà ở trong thân thể của hắn lại cất xấu một cố năng lượng vô cùng đáng sợ. Đây chính là tinh thần. Ý chí cường đại của thiếu niên này đạt đến mức độ khiến cho lòng người run sợ. gạt ngang võ giả giao thủ. Chú ý chính là tinh thần cùng ý chí, phải là tâm một đi không trở lại, vĩnh viễn không sợ thua, không sợ sinh tử, chỉ có tâm trí kiên định mới có thể chiến thắng địch nhân. Lâm Tiêu chậm rãi lên tiếng, giọng nói lạnh như băng, "Ta thừa nhận thực lực của ngươi ở trên ta, nhưng võ đạo chi tâm của ngươi lại xa xa không bằng ta." Bất kể là tái chiến bao nhiêu lần, kết quả đều là như nhau." Lâm Tiêu vừa nói, một bên cất bước đi về phía Lưu Lệ, ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh không mang theo một tia tình cảm. "Gạch ngang ngươi, ngươi muốn làm gì thấy ánh mắt của Lâm Tiêu." Trong lòng Lưu Lệ đột nhiên dâng lên một trận sợ hãi, thân thể không tự chủ được run mình một cái. Một loại cảm giác nguy cơ không hiểu chợt hiện lên trong đầu của nàng. Gạt Ngang muốn làm gì Lâm Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm bình tĩnh khiến cho lòng người run sợ. Nếu như là sinh tử đấu, ngươi sớm nên có chuẩn bị. Gạt Ngang hô vừa dứt lời, trong con mắt Lâm Tiêu chợt tuôn ra một đoàn lệ mang, hữu quyền bộ ra nhanh như tia chớp. gạt ngang phanh ở trong con mắt khó có thể tin của Lưu Lệ cùng tất cả mọi người. Một quyền của Lâm Kiêu Bộ trúng đầu của Lưu Lệ, ca sát một tiếng, đầu của Lưu Lệ nổ ra, máu tươi giống như là thủy triều chảy xuống. Gạt ngang ngươi. Lưu Lệ trừng lớn hai mắt, khẽ há mồm, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng là cũng không nói được gì. chăm một đôi mắt sáng ngời hoàn toàn không còn ánh sáng nữa, đã chết đi. Cho đến chết Lưu Lệ cũng trừng hai mắt thật lớn. Hiển nhiên là chết không nhắm mắt, không thể tin được Lâm Tiêu cư nhiên xép hạ sát thủ. Gạt ngang kẻ điên, thật sự là một kẻ điên tính mịch. Giờ khắc này tất cả học viên tại chàng đều hoàn toàn sợ ngây người, thân thể của mọi người run rẩy, ánh mắt sợ hãi Mặc dù song phương ở trước khi tỉ đấu đã ký sinh tử khế ước, nhưng không có người nào sẽ cảm thấy trong trận chiến đấu này sẽ có người chết thật sự. Bọn họ còn là học viên mặc dù cũng tranh đấu lẫn nhau, nhưng cũng chỉ là đánh nhỏ náo nhỏ, còn xa không có kinh qua chém giết chân chính. Nhìn thân thể của Lưu Lệ ngã vào trong vũng máu, trong lòng Lâm Tiêu cũng là có rất nhiều cảm xúc không hiểu cuồn cuộn. Nhưng duy nhất là chưa từng hối hận. Lâm Tiêu tận mắt thấy qua tàn khốc của võ giả giới, hôm nay hắn không giết Lưu Lệ, đợi sau này Lưu Lệ trưởng thành nhanh chóng, nàng có được thực lực thì sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ biện pháp giết hắn. Cừu hận giữa hai người căn bản không cách nào giảm bớt. Soạt thấy hai tròng mắt lạnh như băng kia của Lâm Tiêu, rất nhiều học viên tại chỗ đều là hoảng sợ lùi lại. Trước kia bọn họ đối với Lâm Tiêu có đủ loại cảm xúc. Nhưng hôm nay lại chỉ có một. Đó chính là sợ hãi. Gạch ngang Lâm Tiêu. Người lại thật sự dết lưu lị. Đây nhưng là phiền tói ngay cả vương kiện cũng trởn mắt há mốt mồm. Không thể tin được hết thầy trước mắt. Bất quá sức nhanh hắn liền phục hồi lại tinh thần. Bước nhanh đi tới trước mặt Lâm Tiêu mà lo lắng nói. Lưu Lệ nhưng là chân võ giả nhất truyện. Hôm nay Lâm Kiêu Thế nhưng giết nàng. Đây đối với tâm vệ thành mà nói không khác gì dẫn phát một trận động đất. Gạt ngang Lưu Lệ, "Mau dừng tay. Ngươi thân là chân võ giả nhất truyện thế nhưng hạ thủ với học viên. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đang ở lúc mọi người khiếp sợ." Một tiếng quát chói ở phía xa truyền đến. Mấy đạo nhân ảnh giống như là thiểm điện bôn tập mà tới, xông vào trong đám người. Khí thế trên thân mấy người này mãnh liệt, đặc biệt là người cầm đầu kia, thân mặt khắc sắc võ bào phổ thông, nhìn qua chỉ chừng 30 tuổi, bộ dáng cực kỳ bình thường, nhưng một đôi mắt của hắn lại thâm thúy như tinh không, làm người ta không dám nhìn gần. Ở phía sau hắn còn có ba nam một nữ Mỗi người đều mặc võ phục, khí thế kinh người. Một gã nam tử có mái tóc hỏa hồng trong đó, ở trên cánh tay phải còn mang theo một thiếu liên, chính là Triệu Phi lúc trước gạt ngang tổng giáo quan, thi giáo quan, lưu giáo quan, lu giáo quan, lý giáo quan học viên trung quanh nhìn thấy mấy người này, từng người nhất thời cung kính lên tiếng. người đầu lĩnh chính là quán chủ Thương Hồng của huấn luyện quán, mà ở phía sau hắn chính là bốn vị giáo quan khác, gạt ngang Lâm Tiêu, Vương Kiện, ta đem đám người lô giáo quan gọi tới rồi. Thương tích nơi ngực của Lâm Tiêu như thế nào lưu lị kia không hạ độc thủ với ngươi đi triệu phi từ dưới cánh tay của lô ba rơi xuống. Ánh mắt rơi vào trên thân hai người Lâm Tiêu cùng Vương Kiện, Đầu tiên là Khẩn Trương cẩn thận đánh giá hai người. Sau khi thấy bộ dạng của hai người liền không khỏi thở phào một cái. An Cần hỏi Han, gạch ngang, lời của Triệu Phi vừa dứt, lập tức cũng cảm giác được trên mặt của rất nhiều học viên trung quanh đều lộ ra vẻ cổ quái. Không khí trên bãi đất trống trong lúc nhất thời vô cùng rợn rợn, an tĩnh khiến cho người ta hít thở không thông. Gạch ngang Lâm Tiêu, ngươi gạt ngang này, gạt ngang lưu lệ nàng. Cùng lúc đó, Triệu Phi đắc nghe được đám người nô giáo quan phía sau đột nhiên lên tính khiếp sợ, tựa hồ thấy chàng diện gì đó khó có thể tin. Triệu Phi vội vàng xoay người liền thấy mấy người nô giáo quan bao gồm tổng giáo quan ở trong đó, năm người đều là trừng lớn hai mắt khiếp sợ, ánh mắt nhìn về một khối đất trống cách đám người không xa. Trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin, thật giống như là gặp rượt. Gạt ngang làm sao vậy trong lòng Triệu Phi nghi ngờ, cũng là quay đầu lại nhìn, lập tức liền thấy trên bãi đất trống cách đó không xa có một nữ tử thân mặc hồng sắc vũ giả bào nằm trong vũng máu. Trừng lớn hai mắt ảm đạm, diện mục giữ tợn, chính là Lưu Lệ trợ lý Sáo quan trước kia khí diễm lớn lối. Gạt ngang Hồ Triều Phi chỉ cảm thấy trước mắt nhân ảnh thoáng một cái. Tổng giáo Quan Thương Hồng đã đi tới trước thi thể của Lưu Lỉ, ngồi xổm người xuống cẩn thận nhìn trong chốc lát. Thương Hồng than nhẹ một tiếng, chợt đứng lên, ánh mắt như điện nhìn về phía Lâm Tiêu. Gạt ngang Lâm Tiêu, có chuyện gì xảy ra thanh âm của Thương Hồng cũng không lớn, nhưng mang theo một loại lực xuyên thấu không hiểu. Hai trọng mắt vốn thâm thúy kia trở nên bén nhọn dị thường. Giống như là dao găm dường như muốn xuyên thấu trái tim của lâm tiêu. Mà bốn người giáo quan lô ba tất cả đều là thần sắc nghiêm nghị nhìn lâm tiêu.